Vấn. trong lúc cao hiểu tâm và đường khẩn nói mấy câu mà chỉ có hai người mới hiểu đinh thường y liếc mắt nhanh nhìn cao hiểu tâm một cái trong lòng cũng không cầm được mà thẩm khen nữ tử này không cao mấy trên ó xóa c chất chán loà xòa vai, ngàng loà a hòa giữa da vài gợn tóc mây, bởi vì vỏ vô nàng là mà là bởi giống mới sinh, tinh sinh, gợn trắng. Trắng trứng xinh, cùng. Tóc dù từ gò đầy, từ xứng xinh, những tóc trắng khuôn như nhu trán đến tròn nhỏ loạn đen lạn như tóc mặt rất tế Tóc từ từ chết tóc tuyết. cằm mây má má đầy, r dù nền trắng màu tóc đen lại càng đen thêm đen giống như là những chữ cuồng thảo của thiếu niên lý bạch lần đầu tiên say rượu viết n ê n bất cứ lúc nào cũng có thể bay vọt lên trên bầu trời còn khuôn mặt trắng trẻ của nàng chính là bầu trời nho nhỏ đó đôi ì nhìn n thường từng những lượng tóc này lại hoạt bát như、vậy. Hàng h chưa thấy hoạt trước tóc bát giờ y quay vậy. lại l n g mày d ư ớ những lọn tóc này rủ xuống, nhỏ tóc rủ mắt à là khít, khuyết như hai trăng giống vầng được c tỉa của ẩ n thận. nàng hàng lông cũng nhúi nhảy theo.、Đôi、mắt hai Lúc cười, c mà mày Đôi nàng cũng cong cong giống như vầng trăng d ư ớ i mắt là chiếc mũi xinh xắn cả khuôn mặt cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc chiếc cằm nhỏ nhắn khẽ rung rung đinh ể m làm cho g ư ờ i ta c ú ý n h ấ thường ở trên k u ô n nàng chính là hai chiếc răng nhỏ trắng ngà, giống n mặt của chiếc hai là h là là vào mà và một gặm cắm một thận thân rút hoạt bát. t chú sóc cây, cẩn cho được, chú sóc không không nhưng Đình h nó đang để ra răng vẫn gỗ vỏ vậy vui vẻ ư y không nén được thở dài cao hiểu tâm dường như thanh xuân quá thanh xuân đến nối hơi bất bình thường còn thanh xuân của nàng đã qua đi mất rồi đinh thường y thoáng cái thất thần Trong một sát phát chết tiêu Tiếu rất Cao Phong nà ngắn ngủi, đường khẩn không phát giác, cao phong Lượng đang đau lòng Hồng muốn giác sư cái chết của hai vị tiêu sư. Lê Tiếu Hồng rất muốn lợi đau Lê vì vị dũng ụ n này để nhảy vọt lên Xông ra bên ngoài Nhưng g thời vọt cơ mà để ra d thành đã đạp có h hắn Thành o Dũng một cước dũng thành có một ngoại hiệu đạp phá thiết h à i vô mịch xứ đôi thiết cước của y khi mà luyện công phu cơ bản thực sự đã đạp nát mười mấy đôi thiết hài bởi vậy chỉ cần bị y đạp chân lên vậy thì dù là cao phong lượng cũng khó mà dễ dội được dũng thành nói bởi vậy. Cho nên người, cho nên người mới vù cục chủ cướp tiền thuế, có hãng thuế phải không? nên người tiền Hồng nén giận Lê nên mới Tiểu lại lắm vù trừ từ cố ý rất ta dũng thành lại cười lạnh nội thương trên người của ta cũng là do người ban cho có cần nói lời cảm tạ này hay không cả phòng lượng nói thôi đi lê t i ể u hồng Ta đối với người cúi ũ n không g bạc béo t gặp mặt không dám lên tiếng phân biệt điều gì đinh thường y lại nói trên lầu còn mấy tay nữa còn năm kẻ dũng thành thay g á trả lời c a o phòng lượng t r ầ m mặt xuống giết tên này trước lê t i ể u hồng toàn thân run lên như cày s ấ y đinh thường y l ạ n lên i tiếng ngăn cản không nên để tên này lại nói không chừng sẽ giúp ích cho chúng ta rửa sạch oan tình cao phong lượng bực tức chuyện này căn bản là do lý ngạc lệ vù hãm cho chúng ta làm gì còn cơ hội rửa sạch oan tình nữa đinh thường y nói nhưng mà cũng chưa chắc cao cùng chủ quên mất chúng ta hãy còn một lánh huyết nữa đường khẩn cũng lớn giọng tiếp lời phải đó ở trên lánh bộ đầu là còn có cả gia cát tiên sinh mà cao phong lượng căm giận nhìn lê tiếu hồng vậy thì được để lại mạng cho hắn nói đoạn vùng tay điểm lên bảy tám h u y ệ t đạo ở trên người của lê tiếu hồng rồi ngước mắt lên Giết lòng. Nhưng, nhưng người phòng lượng Dương Giết cũng giết, cũng giết. cũng người đụng, Giết cũng chẳng gì. kinh hãi nói. thi Minh Lỗi. hai tội rồi. cái sai phải Giết đi. chết, chết tên trên tay thể Trần một tên tên thì ta thêm thì tên tốt. cả Cả của Cả chỉ của có phụ nhân họ phủ. Hòa định hã, không bọn quan nữa quan này ở là là là là kẻ kẻ mà, mấy Mấy vào và bị đều đều sao Dù xá Để trong ạ o cho cao phúc áp phong phấn Lập tánh Đình Thượng Khẩn Thành những như chấn tinh cùng bức tức bá bị Bốn tán thần tiến t Đường Dũng người Ngày lượng nói liền đồng người len lén tiến lên Đều đã Y vậy và là lâu ê n tướng tương lầu, Nhất sông tề lầu v à một đượt t r o năm tên thì có ba tên đang uống rượu chơi đoán số một tên đang chọc kẹo tiểu thành còn một tên khác thì đang say rượu nằm vượt ra ngủ trong nháy mắt bốn tên còn thức đã bị cao p h o n g lượng thanh toán sạch sẽ còn lại một tên đang ngủ ở trên giường vừa mới mở mắt ra đã thấy bốn tên đồng bọn bị mất mạng gái đang định vớ lấy đôi quải thì đã bị hai lưỡi diều một thanh long hành đại đ à o một thanh thập nhất hoàn đại đ à o còn một thanh kiếm nữa chĩa vào gái nhất thời sợ đến vái cả nước tiểu đúng quần ướt sấm trong lòng lại thầm hối hận tại sao mình lại ngủ một giấc trí mạng như vậy đ ể n ỗ i không kịp chạy thoát thân gã kia gật đầu cao phòng lượng lại nói tiếp tên là gì gã kia n g o a n ngoãn đáp là ban kiệt minh cao phòng lượng lại hỏi tiếp lý ngạc lệ dẫn theo bao nhiêu kẻ tới ban kiệt minh đáp đại khái là khoảng một trăm n g ư ờ i đình thường y cũng nói trong số này cao thủ nhất là có bao nhiêu người nàng hỏi xong lại bổ sung thêm đương nhiên loại vô dụng n h ư người thì không tính Bạn bắp mình suy nghĩ kịp lắp suy dày lát Lý rồi lắp bắp. Có Có đình ạ Đại i Hồi Nhân Lố Đại Nhân Còn có Hồ Tiếu Nguyệt Nhập Nhập Lố Láo đ có Tiếu thường y ngắt lời nhiếp thiên sầu ta biết rồi nói tiếp bàn kiểm minh không dám không tuân còn Còn lý phúc lý huệ đình thường y lại nhướng mày phúc huệ s o n g tú bàn kiểm minh vừa gật, gật đầu đáp vâng vâng chính là bọn họ đó Quát lên. Còn, nữa hay không? Mình nói. còn có ba người nữa một già một trung niên một thanh niên nghe nói bọn họ còn lợi hại hơn cả lão hồ tiếu nguyệt nữa nhưng, nhưng tôi cũng không biết không biết họ tên là gì Cao Phong lòng ư Thường y cùng đường đưa Như trước trường. trường ợ sợ lợi n Đình cùng khẩn Dũng Thành, đưa mắt nhìn nhau bằng ánh mắt sợ Như cũng nghĩ đến nhân vật cực kỳ lợi hại trước đây hành tẩu trên giang hồ, sau đó đã gia nhập vào trong quan trường. Mà ngọn núi mà bọn họ dựa vào trong quan chính trên Ngạc tướng Tông nào tên tinh nào Ngạc g gia và vật vào vào Vậy Mà mà là là đây đó đã đó? đã đó hãi. thầy hại hồ, họ thừa phó Thư. mắt mắt tẩu sát tới? mời Y cực của kỳ kẻ dựa ba sau ba ba bề Lý Lệ, lẽ Lẽ Lý Lệ l bàn tay của cao đ ì n h đường dũng bốn người đều tắt mồ hôi lạnh đến cả bàn minh kiệt đang bị bọn họ chĩa bình khí vào cũng cảm nhận được sự run rẩy của bốn người thông qua binh ì thì n Nếu như bà, bà, tên ma đầu đó cùng nhau h khí. thủ, thì dù có thể thoát h k đầu bà ba ma xuất đó có dù ra ỏ t h a điển đến trời biển chấn này, trần cũng chạy góc khí ó có có mà một mình. một chém này là vào này đào thoát truy sát tiếng tên tứ Tất tay Trên thực thân chết tên khỏi chúng. Danh hơn danh những chúng chỉ hối hận không người, phòng định đáy kỳ nổi người điều. đời người, sự sự sợ. cực của của còn cả cả của của Cả c ba Ba nên bản đáng lượng vốn dơ bộ. bọn c chẳng còn Chỉ cũng hiếp tánh Nhưng khi nghĩ Thì hạng, hắn thôi thủ tới người đi giết người、chỉ、điểm hạ, ngã hắn mà thôi. Ba kẻ đó, Người quái, người xuất thủ quái tên cũng quái nốt. Kẻ già bá ba Ba tâm trạng xuất Tên nốt này ông nào ngã dường mà mà kẻ Kẻ để đó cao phòng lượng ban đầu xâm nhập trở lại tiêu cục chủ yếu là bởi vì muốn nói lời cáo biệt với người nhà và bằng hữu an bài mọi sự song sẽ cao chay, chạy xa bay vậy nhưng lúc này bọn họ đều từ bỏ đi ý định đó lão trung thành đã đến thanh điền vậy thì vô luận là bọn họ chạy đi đâu hay là có mọc cánh vậy thì cũng khó mà thoát được bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau cùng lúc đều hiểu đối phương đang nghĩ gì Hãy nói tới đây thì bi thường đến độ không nói được thành lời Hoác, chỉ còn lại đại lão già người có ân dưỡng dụng đối với con đường khẩn cho dù là con làm châu lầm ngựa bà kiếp cô không thể nào đền đáp được ai dám làm hại cục chủ con sẽ liều mạo với kẻ đó đinh thường y lấy ở trong người ra một nén hương t h ấ p trước ngọn gió ngừng thần khấn vài câu sau đó quay trở lại s ả n h vẫn còn có một biện pháp Cao Cao Chờ Chúng còn chứng Cao Cô chưa của đưa ta hai Ban ai phu tiếp phóng nhân hiểu nhìn Đình thường y nói, Chúng ta còn hai tên nhân Minh Hồng Mọi người vẫn chưa ai hiểu ý của đình thường đều muốn Tiểu nàng nàng nói nói tên sống lượng nói nương nói người vẫn tâm đợi Kiệt Mọi mắt và y y Lê ý Lê Tiểu Hồng là Tiểu một Hồng kẻ vù cao á o cho h lời k i giả. i Ban k phóng là người、Lý、ngạc lệ, Lỗ vân trường phái đến để hủy thần phái diệt tiêu cục. Hai cục. chỉ cần lệ tên huyết hủy cho lãnh để đ biết, uy này sau đó báo l ê cho i tiền sinh. á các ta vị tất Chúng vị l à nào không thể nào lật lại vụ án. c a o Phóng l ưu ợ n g ư tử nói Nhưng chỉ sợ lúc đó, thì cốt của chúng ta đã nguội lạnh mất rồi. Đường Khẩn lại vô cùng vấn chấn. nhưng cần án này được lật lại, chúng ta vẫn trong Không. chỉ thi Cho chết hết, chỉ thể chết một cách trong sạch. được lúc cốt của có có sợ lại là lật lại, đó, đã ta mất ta một rồi. mà vô vụ dù đinh thường y kiên định quan trọng nhất là phải khiến cho lũ cầu quan kia bại lộ âm mưu ít nhất thì cũng phải khiến cho bọn chúng luống cuống chân tay đầu óc dối bời i cuối lại sinh đi. tới nói giác lại Đinh hiểu phải đi, phải Được đắng. đ Lượng chưa Thường Lượng. nhưng Nhưng Cao cùng cũng có lại sinh cờ. Chúng chuyện câu cảm cay của Cao lượng. Cần lắm. lòng là tâm hôm nay. Nhưng hôm ta vừa vừa ngay nay. nay Phong nào, trong Phong gặp kịp Nghĩ thê thấy không trạng ngày không quá tử, bất bất Y ở rõ Vậy tôi h chỉ sợ... Cao Phong Lượng lại cười khổ. Chỉ h ì Cao cười sợ... sợ... Sẽ Lượng lại k n g thể đ đã ư Thường ợ đợi c chúng có phát động sớm đi chăng nữa, thì cũng phải chờ nữa. Bọn động nữa đến Đình mai. phát Thì phải đi sớm sớm Y có trước dự liệu k hỏi i nói. Tôi bọn họ h đã hỏi qua bọn lê hiếu tiếu hồng và ban kiệt mình bọn chúng đều nói rằng thủ hạ của lý ngạc lệ tối này bắt đầu vào c h ấ n sáng mai mới đi ép nộp thuế nếu như có người kháng cự thì sẽ tìm thần uy tiêu cục khai đào trước để giết gà dọa khỉ khiến cho không ai dám kích động nữa Bọn chúng nghĩ rằng chúng ta vì ẫ n còn chưa tới. Bên ngoài lại có người của Vân Trường Giám Thị. Bên trong cũng là an bài bọn Lê Hồng. Tưởng rằng bạn vô nhất nhất. chưa có của Thị. tới. Tiểu lại Giám bài Lê là lỗ vô v vậy trước đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì hết đến lúc trời tạng sáng chúng ta động thân cũng là vẫn chưa muộn Kỳ Khẩn kia không k thực, Thành toàn cho Cao Phong Lượng và Đường thêm một chút thời gian để đoàn tụ với người thân thư Thành tán Thượng như Chủ cho Phong những chỉ Đình Cao cùng Còn cũng nặng đoán muốn Lượng Đường gian đoàn người bạn Dũng đồng suy yếu yếu. Nếu vậy. Y. để vì và với với là lý lẽ kia chỉ là bởi bè. Vậy thì bây thì không giờ cũng không kịp nữa. kịp ý của y muốn nói rằng bọn lão trung thành đã tới thanh điển c h ấ n cao hiểu tâm lại cười vui vẻ không ngờ c â y hang lần trước chúng ta đào lại có tác dụng lớn đến như vậy hồi đó già già còn mắng chúng ta một trận nữa cao phòng lượng mơ hồ nhớ ra chuyện này gật gù nói Còn nói nữa sao? Các con đào lên một cố tử thi, khiến cho cả nói nữa lên Khiến Dũng Sử Đệ và Trung Tiêu bạn trận. người ăn thi. Tiêu dối giết sao? tay chân, đem người ta Sử đào táng Đệ Đầu Đem và một tử hết họ ở... Ông nói tới đây, hai đây, còn, còn đinh thường y cao phu nhân và cao hiểu tâm vẫn chưa hiểu ra chuyện gì chỉ nghe ba người này cùng lúc kêu lên hai chữ tử thi ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng Dũng Thành ra đình thường y lúc này cũng hiểu được ý của ba người vùng này thì đã xảy ra một trận động đất rất lớn làm thi thể của cao sở thạch di chuyển chuyện năm xưa đường khẩn và cao hiểu tâm đào được thi thể đó là một minh chứng tốt nhất cùng a phóng thi thể đó ở đâu? Dũng Thành Hậu nóng. đó lượng nuôn người trôn Dũng nói. Đang trôn ở hậu Sơn. đâu? Vậy các c đã ở ở lúc đó bọn họ đều không biết cố thi thể đã bị phân hủy đó là của ai đ a n g phải trôn ở hậu sơn lúc đó lê tiếu hồng vừa hay đã ra ngoài áp tiêu mà chuyện này cũng không phải là đại sự gì cho nên không ai nói cho hắn biết đ ì n h thường y nói bọn chúng có phải đã đào mộ cao lão thái ra lên để xem xét rồi cao phu nhân nói vâng nhưng mà thạch quan đã bị phá bên trong lại chẳng có gì bọn chúng nên hỏi tôi là cải táng cho lão thái già hay không tôi nói là tuyệt đối không có chuyện này bọn chúng thấy thạch quan đã bị phá cho nên mới tin tưởng Nói tới đây thì bà lại ngừng lại, Dường như có gì đó khó nói、Các、Phong Đượng nói Chuyện này nói Nhân nói Bọn chúng là lại còn từng nhìn có đó khó Có tới lại lại lại hỏi Hỏi tôi thì rất thì hết đây Phụ gì gì bà bà là là lạ Cao cứ cả Cao kỳ ra qua đã cả phòng lượng ngồi h ớ Nhìn ì Nhìn hình nhìn Cả của chưa? chưa phụ nhân nói, nhìn qua thân thái hay nhiên thấy nói. bên trong của láo thái già hay chưa? Tôi đương già Tôi qua r láo là chưa nhìn thấy rồi. Bọn chúng lại hỏi nhìn ông đã qua lượng hừ lại một tiếng <cười> hoang đường trong lòng lại thầm nhủ kỳ quái là phụ thân của ta rất ít khi c ư ờ i trần ngay cả mùa hè nóng bức cũng như vậy thực sự rất kỳ lạ đình thường y lại trầm ngâm xem ra trên mình của cao lão thái ra nhất định là có kỳ bí gì đó nhưng mà sau khi an táng cho người thì vùng này xảy ra địa chấn cho nên di thể bị chuyển rồi bây giờ đang trộn ở hậu sơn lý ngạc lệ l ý tiểu hồng đều là không biết có sự chuyển biến đó chỉ khi đào mộ phần của tổ tiên họ cao nhà các vị lại không có được gì nên l à đ n n à phải tra hỏi những người bên cạnh xem đã từng nhìn qua hình xăm trên người của lão thái ra hay chưa nàng nói tới đây liền hỏi một câu chị không biết rằng trên mình của lão thai ra là xăm đồ hình gì mà lại có quan hệ trọng đại đến như vậy cao h i ể u tâm lệ trượt kêu lên một tiếng chúng nhân nhìn qua c h ỉ thấy nàng dùng năm ngón tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng lại nhưng vẫn không nén nổi phát ra âm thanh mọi người đều tưởng nàng nhớ đến chuyện hồi trước đào ra thi thể của ông n ộ i lên mà kinh tâm đinh thường y lại tiếp tục nói như vậy sau khi bọn lý ngạc lệ khai quan biết được thi thể này không còn nữa lên c h u y ể n đi tìm kiếm tấm vải bọc thây tưởng tất là muốn từ tấm vải bọc thây này tìm ra manh mối gì đó cao hiệu tâm lại kêu lên một tiếng nàng kêu lên lần thứ hai thì có thể hiểu là rất tự nhiên nhưng mà kêu lần thứ hai thì lại không có khỏi có một chút bất ngờ chúng nhân đều đưa mắt nhìn nàng chỉ thấy nàng lẩm bẩm nói tấm tấm vải bọc thây đó con đã cất đi rồi chúng nhân nghe nàng nói như vậy đều ngây người con nghĩ Thì thể này không biết không này là cao ủ ai sau của ông ta tới nhận, lưu Lại người tới lại Lưu thầm thể một vật chứng thì cũng tốt nghĩ nhà nhận chứng h này ông cũng có có c Sẽ nên con Cao đã đó lưu lại vải tấm h i ể u tâm đỏ mặt không biết ra da, da của nàng sẽ trách mắng như thế nào cô nương làm rất tốt đ ì n h thường y cao hứng vậy cô nương cấp tấm vải đó ở đâu mau mau lấy ra đây nhưng cao h i ể u tâm vẫn ấp úng còn nó vứt đi rồi sao cao phong lượng cao giọng nói Không, không phải như thế. hiểu t Cao một ấp mất đáp. úng Đúng cùng của hạ tâm nói、ra. Nhưng con đã giặt sạch nó chương. giặt đã đi Cuối cô sạch quy rồi. hạ Hết tâm chết. m ra. và tấm vải bọc thầy đương nhiên là phải giặt cho sạch sẽ rồi mới cất đi đây là chuyện hết sức bình thường vậy nhưng vải bọc thì bị giặt sạch tự nhiên sẽ chẳng còn vết tích gì lưu lại mọi người vừa mới cao hứng lên rồi lại chầm xuống cao hiểu tâm không biết lấy đâu ra Một mảnh vải, trắng vải đinh ã ngả vàng Chúng nhận đến cẩn thận quan v à Chỉ thấy sát vết màu x a và v mấy ế thường ố vàng Còn đâu t ì nhìn ra điểm gì khác lạ. Cao tâm nhìn không khác hiểu thất nét vọng n g ra Cao của điểm mọi tâm mặt lạ i Hai môi miếm bạch bật Cố khóc không Đình thường ra kìm lòng để y để ý thấy liền mỉm cười Kỳ thường, chúng ta như vậy cũng là không khỏi thực ta tâm Tấm vầy bóng thây này đã bị ngâm trong đất thận sát tất chúng như như nhìn cũng lúc cẩn Cũng bóng này ngâm bùn lông như vậy. Dù là ngay lúc đó, cẩn thận quan đa vậy vầy vậy vị là là là quá đã đó bị Ta thấy một tâm một chất thạch bất biết của cao phí phen phòng nhìn như không chỉ linh khấn Hải nhi hiếu, Lý Lệ là lực lượng liếc lưỡi lại Ngạc cũng uổng mắng nàng xuống rằng. không gì Cả cái, móc mà quỳ rồi. vị sở đường â y là tín vật trọng Nếu n đại. h ngày sau có thể phục hưng thần uy tiêu cục, nhất định là sẽ thỉnh thiện nhân gia g là uy sau sẽ của tiêu có phục cục, thể thể ư di láo i về a tán cẩn thận. Đường khẩn cũng quỳ xuống bẩm báo Láo nhân gia, đều là lỗi láo mạo nhân đường khẩn. Đường khẩn đáng đến nhân người. chết phạm thể đây gia, gia di của ta của đã nói đoạn tự tay tát vào mặt của mình mấy cái giống như trời dáng cao hiểu tâm là cũng quỳ xuống ra ra đoạn khóc h oa cả lên đ ì n h thường y lại lắc đầu ta chỉ là người ngoài có mấy lời xin các vị chưa c o i trách các vị làm gì có lỗi lầm gì nếu như không phải là các vị phát hiện chỉ sợ giờ cao lão cục chủ ngay cả một m ả n h quán ván quan tài thì cũng chẳng còn nữa tuy rằng gì thể bị chuyển rời xong cũng là còn tốt hơn bị tan sừng nát thịt Tốt tên hơn nha bị mấy cái tên nhà sai đinh à là o do lão lên cũng Âu t h á ở kiểu u t y l i n thường i khi mà có điều kiện lại ê n Chúng sang phần n g g Về sau sẽ sửa ta cho mà mộ có i Vậy k h ô phải h là cũng tốt a y sao nữa Xin đừng buồn、nữa. Đình thường y khuyên dài một hồi cao hiểu tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút tiếng khóc cũng nhỏ dần đi dũng thành đứng bên cạnh thấy cao phòng lượng và đường khẩn cùng với đinh thường y trông giống như ba người đất y phục ướt súng liền nói dù sao bây giờ cũng là chưa khởi trình Các lát, bá vị hãy nghỉ ngơi một lát. Tôi bảo hạnh ngơi tôi một bảo đường i mai phải viên rồi nói làm ngày đoàn cơm. đêm một cơm chúng Bất bữa ta kể nay ăn hãy ra sao, sau. đã, đ khẩn và đinh thường y đều cảm thấy cần phải để cho cao phong lượng và người nhà đoàn tụ đinh thường y cũng cảm thấy đường khẩn có một chuyện cần nói với cao hiểu tâm còn cao phong lượng và đường khẩn cũng là điều cảm thấy đinh thường y đã cùng với người của thần uy tiêu cục vào sinh ra tử trong lòng áy náy không yên đều hy vọng nàng có thể tắm rửa sau đó nghỉ ngơi một lúc người còn lại trong tiêu cục ty rất ít Nhưng mà thấy cục chủ trở về, thì ai nấy đều vương mừng khôn xiết. Mặc dù biết gió kết cục bình bại như thấy thì cũng không tránh khỏi. Nhưng mà Mặc trụ trở xiết. biết cục cục về đều ai gió bại núi kết lỗ ợ i khỏi. ai ai cây cũng cũng đổ khí không nháo nhát. Thì tránh Nhưng h mà là văn trường lại không nghĩ như vậy y tọa c h ấ n s a u chiếc bàn lớn ở nha đường trên đầu là tấm hoành phi công chính liềm mình viên c h ấ n quan chỉ dám đứng bên cạnh thị hầu mấy c h ấ n gần đây đều là nam d ư ớ i Quản hạt của lỗ v ấ n trường không vừa ớ i Lỗ Lỗ Vấn lỗ Vấn v Trương Trương ngồi xuống lại đứng dậy tức giận đi đi lại lại rồi y lại ngồi xuống viên c h ấ n quan vừa mới yên tâm được một chút thì lỗ v ấ n trường đã đủ, đột nhiên đứng dậy ậ giật mật y Văn Viên v Trương chấn quản nào đến mình quan người người đến như thoát Tại mất gọi hại lại Có sợ sao sợ Mà Lộ Văn Trường nhào mắt nhìn ý, đột nhiên lại mở chừng mắt ra giống như là muốn y đã đến đã hiểu rõ mọi sự, đến từ tóc. Có phải là lúc thu thuế, người đã thám hay không? mọi người túi riêng rồi rõ trần sự, tờ tóc. ké Có lúc là ô bỏ vốn muốn hỏi văn trường tại sao trên mặt đất lại có mấy đống tuyết nhưng mà thấy văn trường kính sợ như vậy cho nên lại bất ngờ đổi ý muốn lấy quan uy để d ọ hắn một phen À, là thành dạ dám hạ không không khuất. không không Thực thận, Văn Trường oan quan trung cẩn đồng cũng có, có. có, có tuyệt một lấy. đối ra vẻ ra sự là Trước giờ l u ô những vì đại n â n hiến dần tính mạng, cùng tận tùy, chết không n mà chết hối h tiếc. cả cúc tùy, lời này lũ văn trường nghe cũng đã nhảm t a i i mỉm cười lấy ra một chất i lực Trường gỗ chạy i n a n xuống giống như h là sợ m o phạm thiên u Bởi vì lúc đại nhân vừa gọi tiện vì vừa lúc nhân dầu a của n quan, hạ quan ngựng h hạ hạ đ lên đã nhìn đã thấy... lỗ văn trường kinh ngạc Nhìn thấy cái gì? cái văn trường ra vẻ rất kính s ợ h ạ quan lại không có dám nói lỗ văn trường gắt giọng quát có gì mà không dám nói văn trường lại kính cẩn h ạ quan lại sợ nói ra thì mình không gánh nổi tội văn trường càng nói như vậy thì lỗ văn trường lại càng muốn nghe Dù chơi có sập xuống, ta cũng sẽ chống lại cho Hạ nhìn lại người. Nói ra. Hạ quan ngừng đầu lên liền sập sẽ xuống, Quang đầu ngừng lên ta thấy... ra. văn trường ấp úng lại ngập ngừng nói nhìn thấy trên đầu của đại nhân bốc lên một luồng khói giống như lũ văn trường không hiểu lại hỏi lại luồng khói văn trường lại nói tiếp giống như là một con rồng vàng vậy、ừ. thật vậy chứ lũ văn trường trong lòng lại cảm thấy vui vẻ nhưng mà lập tức sững người quát lên nói năng hâm hộ văn trường vội vàng quy xuống dập đầu hạ quan đáng chết hạ quan đáng chết lỗ văn trường lại đập bàn quát. vút n Trường, ngươi những ngươi nói không không? Vân Trường run rộng nói. Quang nhưng Quang nói biết tội thể tha biết tội, được lời điều, có có chỉ hay Hạ, Hạ Hạ là là mà mà vừa đ n g sự h thôi, không ậ t quyết lời nửa có dầu ố i đại phải nói, tội Hơn nhân không không cho Hạ nữa, đắn dáng Quang Vân Trường hay có sẽ sao? d vút Lũ nói Ngươi nói là sự thật chứ. văn trường lại khấu đầu xuống lời nào cũng là thật lỗ văn trường thấy y cũng thông minh lành đợi Sau này ta sẽ điều người đến hậu hạ bên cạnh ta ta điều hậu muốn điều này người đến bên cạnh Người này không hạ có văn trường chỉ mong sao lũ v ấ n trường nói ra điều này mấy trận gần đ â y đã bị y vơ vét một đợt từ lâu đã giống như đèn khô dầu được ở bên cạnh lũ v ấ n trường mới là một, một món hời lớn đương nhiên là hắn phải dập đầu giống như giá gạo vui mừng nói Hạ nhân thầm nhủ Chuyện nghe chút hiểm chẳng Nhưng không đại mạng Vạn lại vạn quan nguy xin bán Vấn Trường trong lòng này còn cũng Nói ngàn cũng cái với tiếp được có vì gì mà một mà mà bất nghĩ tử tử tử tử Lũ ở Y y vẫn còn cảm thấy ở trong lòng rất bất bình tại sao đinh thường y lại vì một tên vong mệnh chi đồ nhỏ bé giống như là quan phi độ mà vứt bỏ ân tình của y lại còn cùng với bọn p h ả n nghịch làm loạn thần uy tiêu cục bỏ trốn quả thực y nghĩ đi nghĩ lại cũng là nghĩ không thông y đưa tay vút nhẹ đến vết thương bị đinh thường y đâm lúc đó nhưng mà ở trong lòng vẫn không cam chịu Người phái, người ngành tiếp đại giá của Lý đại Nhân tại sao giờ này vẫn chưa quay lại? Lũ Vân Trường lại chợt Nói, nói. Chợt nghe một thanh âm vang lên giá giờ chưa phái đi tiếp đại Đại Tại lại lại hỏi trợt Trợt của sao quay Lý Lũ âm một ngày mai mới là kỳ hạn cuối cùng để nộp thuế một thành âm khác lại tiếp lời vì vậy lý đại nhân không cần phải tới sớm quá lỗ văn trường nghe những người này nói mà chấn động nội dung mới biết là ai tới x u y ê n trên nữa thì kiếm đã rời bao văn trường cùng kính vái chào hai vị thiếu hiệp hai người mới tới chính là hai gã thanh niên vận cầm y giống hệt nhau chính là lý phúc và lý huệ lỗ văn trường lại hử nhẹ một tiếng <cười> đi vào cũng trả thông báo lên một tiếng đ ú nói g không biết trên dưới. Lý Phúc lại cười lại, Chúng ta đường đường ông không chúng là Lý lại lạnh là Lý lại vào mà Phúc chính chính Chỉ hạ hết Cho nhìn thấy chúng ta mà thôi、lý、Huệ trên nên n biết bộ dưới cười đi rồi mới ta ta của cả mù Cũng cả chúng may hai là tới a Chứ khác thì chỉ Thì nếu người rằng Nói đổi là t sợ đây cả hai h u y n h đệ đều ngừng lại không nói tiếp gì văn trường biết lỗ văn trường và lý thị h u y n h đệ tuy là cùng là thủ hạ giới chứng của lý ngạc lệ nhưng mà lại chia thành hai phe phái lúc nào cũng nghi kỵ đối địch lẫn nhau lỗ văn trường là thủ hạ văn võ toàn tài đã phục vụ dưới trướng của lý ngạc lệ rất lâu năm nhưng mà lý ngạc lệ cũng biết ngoại trừ nhân vật phong lưu thành tính dũng cảm tính tính thành sự này ra thì là còn có giá tâm tương đối vì vậy y không để cho lỗ văn trường một mình đi x ử hết còn về phúc huệ song tu là nghĩa tử của y từ nhỏ đã được y nuôi dưỡng dạy dấu võ công bọn họ là tôn sùng lý ngạc lệ giống như thần minh nhưng mà hành sự thiếu kinh nghiệm bảo bọn chúng giết người vậy thì được chưa bảo bọn chúng chỉ huy cho người khác thì chỉ làm, lòng, làm hỏng chuyện mà thôi vì vậy tuy rằng chúng trung thành cẩn thận nhưng mà lý ngạc lệ cũng là chỉ dạy chúng võ công chứ không để cho bọn chúng nắm giữ quyền binh Đó Điều đại để đâu đào nói nói là Lũ lại Lũ là Lý lại Lý lấy mà ngày nào bởi bị bị khinh công của hai người giỏi mai Phải tiền phải phải tiên tiêu khai vì Vân khí không Nhưng thu thuế nhân như thế chuẩn Phúc chuẩn Huệ thần công cũng Trừng nén nộ sáng trưng Dân còn nữa Ông còn của cố của của Trước cục trước ta ra uy Ý sau đó bắt hết những tên không có nộp thuế đi khẩn hoang còn lại nhà cửa đất đai quy về cho lý đại nhận hết ngày sau sẽ chuyển nhượng đi kiếm thêm một khoản lớn lý phúc nói đây là một viên đá ném chết rất nhiều con chim ông không thể nào hiểu được đâu lý huệ tiếp lời vậy cho nên không cần phải chuẩn bị lỗ văn trường không thể nào chịu nổi ở trong lòng l ạ i thầm nhủ được lắm hai cái tên t i ể u t ử không biết trời cao đất dày dám mượn thế bức người sao Dù các nghĩ ư ờ i là n g a của tử Lý đoạn ạ i Nhân thì làm s a Lão hổ đây không phát uy thì cũng chỉ là mèo o hổ không phát thì chỉ bệnh mà thôi. Nghĩ đầy đ uy cũng mà nghĩ đến sự tín nhiệm của lý ngạc lệ đối với mình lập tức đập bản quát lên lý ú c cho ta bán mạng l Đại n huệ â â n người không đang thì biết hai cái các đ ở、đâu. Làm sao mà mà sao không khi hiểu được? Từ lại tức giận cướp lời Hừm, <cười> cầm ôm. lỗ lộ lộ văn, văn trường không dám lên tiếng ưng đáp y cũng là một người biết sát ngôn quan sắc lỗ văn trường là thượng ý ti trực tiếp của y Còn Phúc Huệ song tù cũng là nhân vật quyền thế. Trên cào là còn Ngạc song nhân quyền Trên người nắm giữ đại quyền sinh Huệ thế. hãy h Lệ. sát giữ tù vật một là là là Lý đại k ông thể nào vì cố lòng lòng là lòng lòng Lý bên này, bên bên bên này được. Lý Huệ đặt tay ở trên Hay tay mất mất đặt kia. kia, Huệ được được. đ ở ý nói lý đại nhân muốn bóc lột mồ hôi sương máu của nhân dân cho nên đã cướp tiền thuế trước sau đó thì lại thu tiền thuế lần nữa có phải không Lũ Văn Trường không hề sợ. h lý, lý phúc và lý huệ đưa mắt nhìn nhau lý phúc nói Đại nhân đoán không sai, bí mật trọng đại ông địa đặt sai nhân không Những trọng ông hết bí mật lỗ ê trên n nào cũng có thể nói thể ra cửa Lúc có được mồm l văn trường đúng là một kẻ thông minh sực tỉnh ra kinh ngạc nói Các Có người phải là do lý à do l Đại nhân phái nhân thị ớ i Lý t huỳnh đệ đều cười lý huệ nói lỗ văn ông ông trường lại ngây người lý phúc lại cười cười Can gia bảo chúng gia ta bảo lý à thành phải thử thử ông trung thành của ông. Lỗ Vân Trường lại vội nói.、Ta、với trung Trường Tao lòng Lỗ l ông. Vân của Lại Nhân lúc nào cũng lúc thị r u n g t à huỳnh đệ gọi thân thiết như vậy khiến cho lỗ vẫn t r ư ờ n g mất hết quá nửa phần địch ý vuốt dầu lại mỉm cười, <cười> Làm gì có. ngạc lời huỳnh với ta ân trọng nhiều núi ta chỉ là cảm ơn đồ báo mà thôi hơn nữa cũng là đã báo đáp được cái gì đâu Lý lời. lỗ Lý lại lều là Lỗ lại là Phúc tiếp phong thường nói, lỗ thúc, văn tài công đều có cũng thúc Thúc chỗ hơn Huỷ nhào thờ Thúc Thúc. ha ha, bước ra khỏi bàn. Gia của hai người thực Càn cũng công có cả. cũng của cười bước Càn của tải mắt. trường Trường biết già nói, người Đối sợi già người nói văn uống Vân bàn. đã đều đùa. rượu võ ra sự Nhưng mà có điều, lý ú c ngạc thức cũng có huynh muốn trưởng, thưởng thức oanh oanh yên yến thì đều là do ta dẫn đường. Lần sau, nếu như hai người rảnh người dẫn lợi là làm lộ. l hai dối, thì thể đều sau vậy ta ta do phúc lại mỉm cười lỗ đại nhân, quả nhân đúng là người già quen đường. già nhân, nhân ngựa quen quả là Lỗ văn trường lại cười cười vỗ v a i của lý phúc Không phải lý à mà này, mà là này ta tự thử biết Trường ta là giỏi nhất về mặt ai kêu, không huyện nhưng Vân hỏi chứ. giỏi cái cả Lỗ l về huệ lại nói t h ế đúng rồi Càn cũng nói đại nhân giỏi, hiểu ý người khác nói nhân người như ra giỏi đại hiểu Quả ý lữ à m ộ văn trường lại cười hớn hở <cười> thật hay không vậy thì trước khi về kinh nhất định là ta sẽ dẫn hai người đi thưởng thức một chuyến Trong lòng lại thâm nhủ. Vừa nấy, Trường thấy ở trên một Thực vét Từ ta thanh thanh thủy con béo Phong lòng nhủ nấy Văn mình Ẩn hiện lòng đúng là linh nghiệm kinh càng nhiều nay bình vân lại là kim hội bởi khởi của Vừa Về vờ về xưa sau ở đầu để có cơ bộ sự sẽ sẽ Hãy i lý, lý phúc o nhẹ giọng nói Sau này, ta sư ta này kinh trở về lỗ à văn trường lại cười cười vỗ vào cửa lý huệ t h ầ n thiết Ha <cười> ha phải rồi phải lý phúc lại cười cười không phải đúng vậy đúng vậy lỗ v â n trường cảm thấy lại hơi ngạc nhiên lại mỉm cười Vậy thì lỗ à Mà là... gì? Lý、Huệ、lại tiếp lời Huệ là... Chết rồi. Chết tiếp rồi... rồi... văn trường lại ngây người lý thị h u y ề n đệ nhất tề để bạt kiếm đâm thẳng vào hai bên tả và hữu i vai lỗ văn trường cảm thấy hai mũi kiếm này sắc nhọn đâm vào nội thể mới gầm lên một tiếng điên cuồng nhất thời cả hai mũi kiếm đều chút ra một lượt y loạn quạng đùi lại nửa bước lại thở hào hển nói tại tại sao lý phúc lại cười cười k hai ô ông không n nói trung thành cần cần nhân cũng hận g phải Chết hối với đại là y Vậy sao thì bây g ờ c h ế t đi còn gì Lý h u ệ cười hắc hắc <cười> ô n g đang ngựa già đường con quen là một t Vậy h ì xuống tuyển Sau hoàng này dẫn huyền cho hai một sớm bước lộ đệ c h ú này g cũng ta tốt Hai Vậy huyền n đệ này không những là nói chuyện kể trước người sau hợp ý dùng mạo thì giống nhau ngay cả tâm ý cũng tương thông cùng lúc xuất thủ cùng lúc thoái lui ngay cả tiếng khóc tiếng cười cũng giống nhau y hệt Miệng của Vân ốc ra một ngụm máu không cam tâm nói Vân Trưng Không của ốc ra Lỗ tâm Ta Ta lý à thành mà thực trung sự l p huệ c cười cười hỏi ngược lại lại <cười> hỏi biết ngược Nhưng ông mà q á quá nhiều can nhiều người như vậy sống Thử hỏi cho h gia biết u một mật sót của được sao làm Lý mà để kẻ bí vậy cũng cười Hơn tham nữa Ông lỗ à m quá đối văn i dưới của can gia kim viện ê trên n quan trướng can nghĩ mình lòng đúng nghĩ vòng đầu suy của Thực có Vậy v mà là đã ở Lộ sự trường nghe xong lại khó khăn chuyện mình chỉ t a y v à o văn trường Quát lên người... Là Người một t ê nửa tiểu nhân bị ối. Nhìn chiếc lực trong tay Trường chết Một tên tránh Một tay bắt Một ối chiếc đôi Hai lại rồi liều người huyền huyền Huệ nhân Bỗng nhìn Bắn Dường như không ngờ、lỗ、Vân trường lại gần chết rồi, mà vẫn liều mạng phản kích. Một tên lách người né tránh. Một tay đưa lên n phía họ Phúc kích lách bị Lỗ gãy lực làm Lý Lý Lý ra đưa và Mà đệ đệ về chiếc lực xuyên qua trường tâm của lý phúc một nửa còn lại cắm vào vai của lý huệ lỗ văn trường mạng liều mạng xuất thủ đột nhiên trước ngực lộ ra một thanh đào đầy máu tiếp đó là một vòi máu phun ra lỗ văn trường ngã nhoài g ư ờ i à i mắt muốn tung Trường tay như Vân buồn h là vỡ Để c trụi thù trên Trường lại Lùi lại cắm của bước một m lưng Lỗ Vân Ai mà không bị ổi đấy、Nói、đoạn, đệ đã Nói người hành lễ với huyền đệ họ lý. <cười> Hạ quan đã hoàn lại cúi Với Hạ lễ Lý họ trên h h nhiệm à n vụ ồ i Lỗ Vân Trường ngái nhòi t r mặt đất khí tuyệt dương trường hai mắt vẫn mở trừng trừng lý thị huỳnh đệ như là vẫn còn sợ hãi nhịn đ a u rút ra hai mảnh lược ra máu chảy ra như suối hai người liền cầm máu cho nhau lý phúc lại nói các người làm rất tốt lý huệ lại nói người có biết đây là ý của ai hay không văn trường thần sắc biến đổi hà quan lại không biết trong lòng thì đã hiểu rõ được lý phúc lại cười cười hai cho một câu không biết mà ở trong lòng lại hiểu người quả nhiên là một người thông minh văn trường cùng kính hà quan chỉ là một kẻ ngu ngốc mà thôi lý phúc phân phó xuống dưới Ngày mai, lý đại Nhân sẽ hỏi tới, người là phải nói rằng Lỗ đại Nhân đã chết trong tay của Lũ phiến loạn, biết hay chưa? Nói đoạn,、du、thành đào ở trên lưng già, là đào tay hay mai, của chưa? của Đại hỏi tới, phải Đại biết Lý Lỗ Lũ Lỗ đã chết sẽ rút có ở vậy thì lý đại nhân có thể mượn cớ tiêu diệt phản tặc để ước bếp bức ép thương nhân hủy diệt tiêu cục đồ sát kẻ vô tội muốn làm gì thì làm sao phúc huệ và song t u cùng với văn trường đều là c ả kinh sắc mặt bởi vì ba g á i i ệ u không thể nào ngờ đến trên tấm hoành phi này lại có người Hết hoa Thành trường Tuyết và hoa. Thay ngầm từ trên truyền nhưng đường ngầm hoành xuống và bay Thay phi chiếc dưới Vậy một Văn Quán tiểu、thú. Trước giờ, cho rằng cho chỉ giờ gã y vẫn là một t ê người bộ bé khoái nhỏ h n c ẳ đáng để l u quan tâm. trên Mà dựa ể m vừa tướng học, cũng không cho rằng học, cho họ ho sù sụ dáng vẻ bệnh hoạn đến nỗi gió thổi cũng phải bay mất chậm rãi bước xuống lần này thì Tu trấu mắt Phúc Huệ, đều chấu mắt ra nhìn. Hoàng Phi cả cao đều Sông ra treo lý ê trên n trượng tám, vậy mà người này bước đi ở trên tường giống như đất bằng, loạn quạng bước từng bước một xuống đất một đất. bước bước bước vậy mà đi ở l thị huỳnh đệ cho dù có ngạo mạn hơn nữa cũng phải biết lần này đã gặp phải kinh địch nhưng bọn chúng đã không còn lựa chọn nào khác bởi vì ba người này khẳng định đã nghe hết cuộc đối thoại ban nãy của chúng và l ũ vấn trường Bộ vân và Huỳnh Lánh Quan Lý Huết Tiểu Y, Thú đích thực đã nghe hết đoạn đối thoại kinh tâm động phách và tiếu, Tí, tiếu lý tàng đao kia Bạn họ vốn là định tạnh họ chờ là đợi,、Tại、mưa thì sẽ b cứ rời mãi ể u không ngừng nhưng mà đã nhẹ dần những bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ nhàng như lồng ngống bay ra khắp trời lãnh huyết đột nhiên lại yêu cầu quan tiểu thú dẫn đi kiểm tra hồ sơ của quan n h à thanh đ i ể n trấn chẳng muốn tìm hiểu thêm về một số điều về việc nạp thuế thu thuế ở đây trước khi đến thần uy tiêu cục bộ vương không tán thành nhưng mà cũng không phản đối lãnh huyết và quan tiểu thú đã đi cho nên lão cũng đi theo ba người cùng nhau vượt gió tuyết đi đến nhà môn quan tiểu thú dẫn đường cho hai người vào trong nhà môn vừa vào đến đại đường thì đã thấy lỗ vấn trường vuốt dầu bước vào theo sau là còn có tên quan nhỏ văn trường lãnh huyết và lý huyền y lại không muốn qua lại với những quan viên thanh điền ở trong tình hình như vậy cho nên mới chia nhau ra đi tìm chỗ thích hợp để lánh đi không ngờ ư i lại n g h e được một đoạn đối thoại vạch trần sự việc chỉ là lãnh huyết và bộ vương đều là không liệu trước được rằng lý thị h u y ề n đệ sẽ ra tay với lỗ vấn trường vì vậy mới không kịp xuất thủ ngăn cản quan tiểu thú muốn xông ra nhưng mà lãnh huyết đã kéo tay của gá lại c h ẳ những kẻ này đều là tội phạm cũng đều là thân nhân chứng nói đoạn chàng đưa mắt nhìn bộ vườn vậy ngài muốn xử trí như thế nào Chàng của thực phúc xong tù, Chàng cũng không biết là mình có cách gì để chế được chịu Chỉ chữ thăm Huyền như Huyền Thằng huệ không mình họ hay không hò khi thổ thì như phần Nhưng thì như nghe hai hết là mà là nào mà đang Nếu quan tấn song bọn nữa vườn đến búng dường trên giống gan lợn Chỉ nghe láo nói giúp gì đỡ để đã đỏ qua Sau ra tứ trở mặt tù biết trụ một vệt mặt Bắt máu máu dò dễ dự y Y Y Lý Lý láo láo vị vị ở sủ sủ Bộ phúc hơi song tù phát hiện ra lãnh huyết và lão bệnh quỷ một trước một sau này đã chặn đứng đường lùi của bọn chúng nhưng mà lý phúc và lý huệ không vì vậy mà cảm thấy sợ hãi bởi vì bọn họ là luôn nhân cơ hội này giết chết lãnh huyết lập một đại công nữa với lý ngạc lệ bọn chúng căn bản là không coi lão ra bên cạnh hoạn phía sau đó là ai lý phúc đưa mắt nhìn văn trường ra lệnh giết chúng văn trường lại không hề độc đậy võ công của y không bằng phúc huệ x o n g tù nhưng mà cũng kém xa với lỗ vấn trường y là làm quan từ lúc lấy ý tưởng cho đến nay đã hai mươi tám năm kinh nghiệm của y cao hơn gá hai gá kia rất nhiều vân trường lại làm mặt khổ sở Hạ thỏ thương quan đã bị thỏ thương rồi lý huệ cười lạnh h ồ đâu người mà thọ thương cái gì văn trường lại nhăn mặt Khi mà hạ quan giết chết vấn thì đã bị hắn nhấn thương giết mà quan Vấn Trương Lố Lý đã bị lý thị huỳnh đệ ở trong lòng biết trường rõ lòng văn đã a ngay n nói dối, chỉ hẳn không nào Nhưng Vẫn còn có một cường g giết có đó dối kiếm phải Chỉ chết tức trước địch thể một mắt một trừ mà là y lập l n nên mới cố tình nghiêm cân h huyết Cho Thị Huỳnh tức cố mới lại Lý Đệ đã rút ra kiếm cầm trong lòng bàn tay lãnh huyết thận sắc thì lạnh lùng tay phải đặt lên trên gốc kiếm c h ậ m chậm bước tới lý thị huỳnh đệ tâm ý tương thông hai vài khẽ nhún đang định xuất thủ thì lại chợt nghe lão già bên cạnh hoạn phía sau quát lên Hãy xem đây. lý phúc Lý lại, Huệ hoảng hốt quay đầu nhìn lại, nhất thời hồn phi phách tán, không biết chống đỡ như thế nào cho đúng. Trước giờ, bọn chúng chưa từng thấy thư quay đầu nào tán, đúng. bọn từng giờ, biết Trước đỡ và ũ khí n o lý ạ hoạn i phi ít nhất là cũng phải dài kia phi tới. lớn là lá là l thước, như hoành nhất cũng đến ông bệnh thuận nhẹ, hoành này băng ngang chỉ phát vậy. tay Tấm ít tấm mà đã p huệ ú c và Lý h cuống cốt quýt tay chân vội vàng thoái lui những tấm hoành phi đã được bức hai gã ra tới sát góc tường lý thị huỳnh đệ mượn lúc này để đổi một hơi nhanh chóng xong kiếm tề xuất đánh vào tấm hoành phi đẩy bật người trở lại không ngờ kiếm của lý thị huỳnh đệ vừa đâm vào tấm hoành phi lý h u y ề n y lập tức buông tay xong thủ đánh vỡ hoành phi xông vào bên trong hữu thủ chụp lấy cổ tay của tả của lý phúc tả thủ nắm cánh tay của, lý, của Hữ, hữu duệ hai chỗ này là đều bị thương của lý phúc và lý huệ Cứ lúc tưởng tượng thời khăn, đến khó bộ ị thị định bị Lý huyền nắm, Lý huyền y nắm giữ. Lý huyền nhưng chặt thân y giấy nắm vẫn còn đang nắm toàn cứng mà giữ. đệ đã đồ. vừa rùa, b vương cước liên tiếp không í c ra, đã trúng vào huyền đạo của hai huyền đệ họ Lý. Khiến cho hai mỉm nhún người ra đã đạo đệ đất, nhút huyền huyền Khiến người lăn gã vào cho họ h Lý. k mỉm thể ngờ à o đ ộ n đẩy. Bộ v ư bây giờ mới xuống tay nên bảo tấm hoành phi ra xa mỉm cười nói với l ã n h huyết Ta kiếm của gậu. Kiếp xuất thủi, tình. của nan sợ kiếm kiếp gậu, lưu lãnh huyết cũng thầm kinh hái lý huyền y chỉ thuận tay lấy tấm hoàng phi làm binh khí ở trong vòng hai chiều đã bắt sống hai cao thủ khí thế rất lớn xuất thủ nhanh như điện nhưng mà không hề đả thương t ớ i người điểm này lãnh huyết tự thấy mình không thể nào bị kịp quan tiểu thú vẫn còn tức giận h tính phải nộm tới hai lần thuế lý huyền y đang cao mải suy nghĩ Lãnh huyết nghĩ Khu họa thứ phải ữ n này ngân còn nộm lần nặng đang nói Ngài đang g gì kẻ là y suy Đã cướp bức bác cao có tới tiểu trợt Lại mải lại lâu Lý xem vậy tại sao chúng ta lại không hỏi bọn chúng Lúc thú kỉnh hái. Hắn đã chạy mất rồi. Lý huyền lộ ra thần tình thâm, thâm tư, viễn lự. lai, là Lãnh Lý là Lý lệ lỗ lâu thú phúc Chúng cả chạy công của hắn là còn cao cả có chỉ chứng, chứng thực được rằng Lý ngạc lệ đã chỉ đạo cho cục. này hiện văn trường biến Quản kỉnh Hắn huyền thần tình viễn Nguyên hắn hơn song nói. vẫn huynh bọn rằng vấn trường đoạt khu lâu họa về, hủy diệt thần y huyết hủy uy ba ra ra ta họa mới mất. mất thâm tiểu hái. rồi. hỏi diệt tiêu phát huệ thể thị họ khu tư, tu. Kết đoạt đệ. võ về, đã đã đã đạo quả Và bắt bách tính giao nộp tiền thuế nộp giao lãnh ầ thần n đồng thời cũng hỏi ra được có bao nhiêu phục bình ở trong ngoài Còn bọn chúng cũng không hai, thời hỏi phục khô họa thứ thì ra bao tiêu biết được gì có cục. có rõ. uy lâu ở là về l huyết v à lý huyền y biết lời của bọn chúng nói đều là sự thật bởi vì hai tên họ lý này trước giờ luôn ăn sung mặc sướng không biết khổ đau là gì khi lãnh huyết bảo quan tiểu thú chặt m ũ i tên một ngón tay và một ngón chân cả hai đã sợ đến run như cầy xấy đúng quần tiểu ướt xuống một mạng lớn Trong tình Thiểu thật. tiểu thú trường trốn. ta tìm huyết tìm. ta thần tiêu biết. tính theo tiền tiện ra do lo báo cho hình như Huỳnh không không nói Quản hóng vẫn còn lo lắng chuyện văn trường bỏ trốn. Hắn liệu có đi tìm lý Ngạc lệ hay không? Lãnh、huyết、nói. Đương nhiên hắn Chúng đến người huyền nói. này. Có lẽ không gì hay hãy Hãy hai được vậy, uy y Lý lý liệu Lý Lệ Lý lẽ lắm đi đi mọi cái để mau Sau sau. Đệ để đó đem đâu. có có cục Có có sự sẽ bỏ xung quanh thần uy tiêu cục có rất nhiều bình mã của lý ngạc lệ lão không muốn đ ả thảo kinh xà lã o c ứ giao cho tôi vậy là được quan tiểu thú ướn ngực giả nói dù sao bọn chúng cũng là không có biết chuyện ở đây để cho tôi đem nhốt hai cái tên này vào trong lao vậy là xong lý huyền y lại cười cười nơi này n h ế c nhác thảm hại gà rắn một ổ một mình n g ư ờ i canh giữ hai đại cao thủ đồng thời cũng là yếu tướng của đối phương n g ư ờ i lại không sợ sao quan tiểu thú mắt lối ra hào quang ngài l i ệ u có biết ca ca dạy tôi như thế nào không k h ô nói g c chuyện gì mà quan gì g mà a huynh đoạn ệ chuyện đệ chúng ta không có làm được. Cũng là không có chuyện gì mà huynh đệ của chúng ta không dám làm. Chỉ có Thích thích không không huynh không hay không hay không hay không thôi. nên nên Muốn muốn. Nói gì ta ta làm là làm. làm là làm. là là mà mà dám đ gá lại vỗ ngực lớn tiếng nói Tôi hát tôi theo tôi huyết thấy thời rút không không đại Bởi hỏi ai. gian hỏi miệng cười. anh hùng hào như Nhưng học huynh huynh Lãnh hắn Nhưng cho huyện vốn là muốn nên cũng nữa. gấp có được ca. của ca ca của cảm cho đệ đệ mà là là là mà xem Làm sẽ ấy. ấy. vì Lý lệ tốt. lục phí môn sau này đều là phải dựa vào các người nếu như ta có một đứa con giống như người lão nói tới đây thì lại ho đến k h ủ k h ủ quan tiểu phú phấn chấn rồi nói có thể làm một việc cho hai vị quan tiểu thú này rất là cao hứng rất vinh hạnh lý huyền ý lại nói cẩn thận trông chừng hai nhân chứng này thực sự rất quan trọng lão nói chưa dứt lời thì lại ho lên sù sụ hai tay ôm ngực mà ho ho đến nối t ú i chỉ ngũ quan cò r ố t cơ h ồ giống như là toàn thân tinh thần khí lực đều là dồn hết cả vào một việc không hay h ò không biết trong nội phụ của lão này là còn có những thứ gì lãnh huyết lại khẽ cau mày chẳng cảm nhận được bên trong sự h ò của lý huyền lại càng ngày càng nghiêm trọng không chỉ h ò thì thôi nhưng mà hễ cứ là h ò là lại giống như là một chiếc lá khô đầu cảnh ở trong cơn gió bấc sinh mạng có thể kết liễu bất cứ khi nào chẳng không biết là phải khuyên doại ra sao bởi vì Chẳng lúc bước cặp cùng sắc cho Chỉ cành cây, làn càn, mái ngói và bậc cấp cho cảm giác lạnh léo cất nhận Lánh huyết Huyền hai khắp lạnh thịt. đến gần trắng ngây ngẩn. làn ngói nơi trắng. Trắng dàng, người quên ra trời rồi. ra, ra xa ta lão Lý làm là là làm léo đã đất đi đều đi tuyết ấm mắt một gắt với xài mái mại, áp dịu Y và vẻ và mềm bị hai người đi ở trong tuyết trắng cũng cảm thấy thế gian biến đổi rất nhanh bên sông mọc đến những đoá hoa trắng mút trắng như tuyết vậy chẳng đến nỗi không phân biệt được đâu là tuyết đâu là hoa giữa mấy cây trúc ở bên đầu cầu không biết là kẻ nào đã vô tình làm trồng xuống một gốc mai già đầu cảnh rung rinh vài đoá hoa sơ sát đại địa mênh mông tràn đầy sự lạnh lẽo tràn ngập đầy sự cô độc Trên trụ một một tay vút một Thoạt một trên nhân đang ngồi Cần chẳng như lần nhân cần xuống cắn lần con nhìn nhân đang cầu có cầu cá、cần、cầu có móc có cầu cá cầu cầu được cá cái chỉ cầu cá mà mỗi mà Mỗi mũi tâm láo lại lưỡi láo là lại Láo lại Láo là láo hạ đưa Vậy nhưng mà lãnh huyết và lý huyền y vừa nhìn thấy người này sắc mặt đều biến thoáng chấn độc lãnh huyết có được địa vị giang h ộ i như ngày hôm nay chủ yếu là bởi vì c h à n g dũng mãnh l a n g độc và kiên nhẫn bất khuất ở trong hắc t h â m lầm chàng đã giết chết nhân vật thần bí số một trong võ lâm là na nhân ngay cả những lúc mà nó nổi danh hơn cả chàng là thân bộ liễu kích yên chuyển nhân của huyết ma cũng là phải bại trong tay, tay của chàng trong lúc trọng thương chàng vẫn có thể giết chết được cao đồ của cựu ư thần quân nhân đại t i ề n lý thương hại nhãn tiền Đầu chưa ủy, độc đấu với t ậ tận thập p nhị đơn còn h y xoáy kiếm Lại còn tận cả tam cả bát t kích thủ tạng g đạm i này giết chết 15 tên Giết hung hung người chết cả sư có bao ị trọng thương dưới đáy c ủ nàng Chàng Chưa a b giờ có ai nghe thấy lánh huyết phải sợ ai vậy nhưng chàng lại cảm thấy s ự lão già đang ngồi trên xếp bằng ở trên vòng, trò cồn, vòng tròn trên cụ trụ cầu kia bởi vì chàng biết lão là ai Từ lúc c h à n gặp vẫn võ võ vật còn công của lão nhân này thì hắn đã nổi danh hơn cả chàng bây giờ. Sau khi học được công chàng nghe tiện nói đến ba nhân vật đáng sợ, đến từng hỏi gia tiên sinh. chưa của cả học được các bực các thì khi hỏi Sau ba gia biết bây bối gió giờ. lão đã sợ phải lão bất tử hay sao đừng có giao thủ v ớ i hắn con vẫn còn chưa phải là địch thủ của hắn vậy con gặp t r u n g gia nhân thì con phải làm thế nào hãy chạy đi câu trả lời của gia c á c tiên sinh lại càng đơn giản thế còn gặp phải thành mai chúc vậy thì con phải làm sao vậy thì đương nhiên hết cách Gia người thường không động gặp không gì người Gia Gia giờ từng chương gì. Tiên Sinh dài hơi. phải đuôi phải Tiên Sinh. Gia Cát Tiên Sinh nói điều của tay. của chưa khoa Cát Còn khác độc cuốn cổ chính Cát Cát chuyện trước thở một Một thấy tốt nhất thì một kết nên bình nếu như mình rắn, hắn luận phế dẫm là là là làm xà vào Mỹ bị là đẩy. Đó lãnh huyết tin t n ư gật và phán đoán của gia tiên sinh, bởi vì vào vào với chàng là thành tài không tin vào gia tiên sinh, tức là là là là là phán Sinh Sinh mạch Không Sinh không chính bản thân của mình Cách nghĩ của huyền y chỉ sợ là không khác gì với lãnh huyết đang nghĩ gì là mấy. Lão chỉ là nói một câu nhẹ như là hoa Lãnh đoán Cát Cát Cát Tiên cũng người Tiên dưỡng tin Tiên tin bản Đang nói đục Lão Lão sao của tức của của Gia tay Gia Gia bay gì gì g Bởi bồi một một một tuyết bất tử sao? Lãnh huyết sợ mấy y câu đầu lý huyền y nói Hai đánh một, may ra có cơ hội thắng một May có cơ lãnh huyết vốn định nói nếu như cả trung gia nhân và thanh mai chúc c ũ n g tới thì còn chưa dứt lời đến khỏi miệng thì đột nhiên ở giữa vùng vùng này băng tuyết xuất hiện một bóng người người này thân vận áo tơi miệng đ a ngâm n g ngao một bài ca trong tiếng c a ẩn ư ớ c một khi phách hào hùng phóng khoáng người mặc áo tơi đầu đội mũ tre vừa lướt đi lại vừa hát trông thấy nháy mắt đã đến đứng bên gốc mai già lão nhân già câu cá đưa tay vuốt mũi lại từ từ đứng dậy Trong chấp một ắ t ta đã đến đầu cầu, đứng ở trước mặt tơi. Từ xa nhìn lại chỉ thấy tay của lão đã chạm vào trong mũ tre tơi, tiếng ca ngưng bật. lão lại lão lặng đã đã áo vào áo của xa của của ca Sau đó, hai nhau đến đầu đứng đó, xông người nhìn vảnh người ngưng người cùng cầu, mặc chỉ chạm mũ im. m lúc sau những bông hoa tuyết ở trên cầu đột nhiên bị nhuộm đỏ màu máu tươi vệt đỏ từ từ loang r ộ n g người mặc áo tơi tiếp tục hát bài ca giang dở lão bất t ử c h ậ m chậm đổ gục xuống lánh huyết thấy một vòi máu bắn ra ở sau lưng của lão dốt cuộc thì người đó đã xuất thủ như thế nào mà khiến cho đại cao thủ giống như là lão bất tử ứng chiến trước mặt lại bị một đau trí mệnh phía sau lão bất tử lại ngã gục ở trên cầu người mặc áo tời tiếp tục hát bài ca vẫn còn dở đi nhanh về phía trước đi đến giữa cầu lại chợt nghe b ù một tiếng từ dưới nước một bóng người phóng lên đứng ngay ở, ngay ở trên cầu nước lạnh như băng dường như người kia đã ở nước rất lâu rồi vậy mà y không hề cảm thấy lạnh chẳng những không lạnh mà cả y phục cũng đều không hề ướt nhưng mà rõ ràng là người này vừa từ dưới sông phóng lên lãnh huyết thất thanh trung gian nhân lý huyền y không lên tiếng đáp lại lão đã bị khí phái nhất đao đoạt mệnh của lão bất tử của người áo tơi làm cho sững sờ trung gian nhân không lập tức lấy ra ám khí ám toán khi mà vừa mới từ hồ lên bởi vì đó là một loại đột kích chỉ có thể dùng để đối phó với những cao thủ hạng hai Kỳ trên cầu chật hẹp khoảng cách lại gần đối phương căn bản không thể nào tránh né cũng không thể nào đón đỡ nhưng mà người mặc áo tơi vẫn hát vẫn hát mà bước tới vẫn là bài hát khi nãy bộ pháp vẫn t r ầ m ổn và vững vàng trung g i a n h â n không nắm chắc một tiến g này sẽ thành công hay không y lùi lại một bước người áo t ơ i vẫn là bước về phía trước tiếng ca cất lên ở trong hoa tuyết bay bay c ô tịch mà háo tráng trung g i a n h â n vẫn chưa tìm thấy cơ hội hạ thủ lại lùi thêm một bước nữa người áo t ơ i đặt một tay lên trên thanh đao nơi hồng tiếng ca vẫn vang vọng trung g i a n h â n đột nhiên lại ném c u n g buồng tiến lại thở dài tiếng a đã thất b ạ rồi Trong Nói tới đây, lại i nhảy ùm xuống sông、trong、nhảy mắt đây đã ủm b mất t r o n lạn n ư ớ ca Người đứng g tơi i mặc áo tơi đứng đó ữ cầu thê ừ n cơn gió mơn màn Tiếng g gió á t Đột của y n h i n không vang đến tiếng biết từ đâu một đâu ru sáo lường của, của người này dường như là có h ơ i bị chấn động giống như là tiếng ca bị những năm thành vì những âm thanh đó từ những mảnh băng ở dưới sông va chạm làm tạp đi Hết trường hết tập 11, m o n g rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ k h i n g h e chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của a n n i e tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ khô lở họa